Lúc nãy hội chủ bảo là thượng quan hoành còn có người nối dõi lưu lại ở trong bào. Có đúng thế không? vệ đạo hội chủ đáp. Ban đầu thì ta đoán như vậy. Nhưng sau cuộc điều tra thì đứa nhỏ sơ sinh vừa luật lòng thì bị giết ngay. Từ văn lại hỏi. Bây giờ tài hạ có thể gặp thượng quan hoành được chưa? Dĩ nhiên là được rồi. Giữa lúc ấy, tổng quản cổ kim nhân vào sảnh đường. Nhìn về đạo hội chủ, kính cần nói. bẩm hội chủ, yến tiệc đã sẵn sàng. Về đạo hội chủ đứng lên xòe tay mời. Nào, xin mời tiểu hữu. Từ văn cũng đứng dậy nói. Tài hạ không dám, xin hội chủ đi trước cho. Vậy bản nhân xin thất lễ, mời tiểu hữu đi theo bản nhân. Tiệc rượu được đặt dưới mái hiên của nhà khách sành. Từ văn cùng về đạo hội chủ vừa tới nơi, những người ở hiện trường đều đứng dậy nghênh tiếp. Từ văn đảo mắt nhìn quanh, trái tim của chàng đập thình thịch. Thống thiền hòa thượng, tu duyên lão nỉ, vô tình tẩu, táng thiên ông, thái y la sát đều có mặt đông đủ. Ngoại trừ cố thái kiệu không thấy xuất hiện, những nhân vật đặc biệt chẳng thiếu một ai. Từ văn lẩm bẩm, thật là trời cũng chiều lòng người. Mọi người vào hiên rồi chia ra làm hai bàn mà ngồi. Từ văn ngồi ở khách vị, vệ đạo hội chủ ngồi thủ tọa. Vô tình tẩu và táng thiên ông ngồi kế cận đó, còn thấy y la sát ngồi ở ngang mé ngoài. Bàn kia chỉ có hai người thống thiền hòa thượng và tu duyên lão nỉ. Tổng quán cổ kim nhân chờ cho gia nhân rót rượu và đưa thức ăn vào bàn xong, rồi cũng lùi ra. Bàn của thống thiền hòa thượng tuy là tiệc chay, nhưng cũng rất là tình vị. còn bên kia thì rượu thịt đủ thứ. Tử Văn không đoán ra được, vì lẽ gì về đạo hồi chủ lại mở tiệc triệu tập những tay đầu sò? Nhưng chàng cũng không dành để suy nghĩ, mà chỉ tính liệu ngũ lôi châu bằng cách nào khiến cho toàn trường không một ai lọt lưới. Vấn đề trước mắt chỉ làm sao giữ cho mình được bình yên. Một trái ngũ lôi châu là đủ phá tan mái hiền này, nhưng chàng thoát thân bằng cách nào? Chàng tự hỏi. Mình xin ra ngoài, rồi nhân khi bất ý, liệu ngũ lôi châu vào chăng. Nhưng những người ở hiện trường, hết thầy đều là những nhân vật khét tiếng võ lâm đường kim. Mình chỉ sơ hở một chút để bài lộ cơ mưu hoặc là cử chỉ thất thố khiến cho đối phương sinh lòng nghi ngờ, thì công việc đã thành đến nơi lại hỏng hết. Dĩ nhiên về sau không còn cơ hội thuận tiện nào nữa. Bằng mình cứ ngồi trong tiệc mà hạ thủ bất thình lình, nhất định sẽ thành công. nhưng cả mình lẫn địch cùng chết. Lúc trước chàng chỉ nghĩ tới quyết trí báo thù, nhưng bây giờ chàng cảm thấy hành động này tàn nhẫn quá. Chàng cho là trước khi hạ thủ nên tiết lộ thân thế cho kẻ thù hiểu rõ, vì lẽ gì mà mất mạng. Nếu ra tay một cách đột ngột, thì sao rõ được ý nghĩ của cuộc báo thù? Nhưng làm như vậy, thì hậu quả sẽ ra sao? Tất là đối phương sẽ kiềm chế mình trước, Từ Văn rất đỗi hoang mang. Qua mấy tuần rượu, chàng vẫn chìm đắm trong những ý niệm dường như không nhất quyết. Nhưng chàng phải quyết định ngay lập tức, nếu để cơ hội này sảnh mất thì sau này có hối cũng chẳng kịp nữa. Kể ra là cả mình lẫn địch cùng chết là thượng sách, không sợ sơ suất điều gì. Nhưng mâu thần của chàng hiện bị giam giữ, hành động này chẳng những chỉ báo thù cho người đã quá cố mà còn liên quan đến sự an nguy của mâu thần. Chàng chết đi thì mẫu tử sẽ không được trùng phùng và tình trạng của mẫu thân chàng sẽ ra sao. từ văn không dám nhìn thống thiền hòa thượng cái nào. Hán tử lạ mặt đã cho biết lão chồng này là hung thủ hạ sát phụ thân chàng. Chàng nghe rằng mình không thể kiềm chế nổi để mối xúc động lộ ra ngoài mặt. Tuyệt diệu im lặng như tờ, chẳng ai mở miệng nói một câu. Người ta chỉ nghe thấy tiếng đuôi chén lách cách. Một bóng hồng len lén vào hiền, đến ngồi bên, xuống bên cạnh tù duyên lão nì. Nàng chính là phương tử vi Mới có mấy ngày mà nàng đã biến thành hẳn một con người khác. Nàng tiểu tụy như là một đóa hoa tàn. Tử văn đưa mắt liếc xéo nhìn nằm một cái, rồi thu một quang về ngay, bụng bảo dạ. Lại thêm một người mất mạng. Bây giờ, đã nên hạ thủ hay chưa? Tử văn cảm thấy một sức nặng vô hình đè ép. khiến chàng tưởng chừng như là nghẹt thở. Chàng không muốn nghĩ tới ngũ lôi châu luyện ra rồi, hậu quả sẽ ra sao, mà chàng chẳng tài nào không nghĩ được. Từ Văn chợt nhớ ra, mình sơ sót một chuyện lớn, liền cất tiếng hỏi. "Hội chủ, còn một vị khách quý nữa chưa đến ư?" Về đạo hội chủ hỏi lại liền. "Phải chàng uh, tiểu hữu hỏi là thượng quan hoàng?" Từ Văn đáp Đúng vậy. Oh, tất nhiên là y phải đến. Bao nhiêu mục quang bất giác quay lại nhìn tử văn một cách soi mói, như là những mũi tiền nhọn. Nhưng chàng không cần để ý. Vì chỉ trong khoảnh khắc, mọi vật bất luận hữu hình hay là vô hình đều đi vào chỗ ảo diệt. Chàng đã quyết định bỏ cuộc sống chết của bản thân mình. Chỉ cần thành công, không thể thất bại. Bất luận người võ sĩ dù là khẳng khái đến đầu, lúc lâm tử, cũng còn đắn đò một chút. Tử văn cũng là con người, vậy tất là có nhân tính phản ứng. Lúc này chàng sắp từ giã quái đời, thì trong đầu óc không khỏi nổi lên những hình bóng khác nhau. Nào là phụ thân thảm tử, nào là mẫu thân mất tích, nào là con người có mối tình sâu tựa bể là thiên đại ma cơ, nào là cha con tưởng úy dần và những mối tình thà thiết, nào là đại mẫu, Không cốc lan tố viền Ở ngôi nhà ma bên trong thành chính dương Nào là diệu thủ tiên sinh Thất tinh cố nhân Nào là lão quái ở bạch thạch phòng Những hình ảnh này tựa hồ gần ngay trước mắt Mà lại giống như là xa lắc xa lờ Đột nhiên Vệ đạo hội chủ đứng lên nói Tiểu hữu Thượng quan hoành đến rồi đấy Hắn nói xong Đưa tay lên vuốt một cái Để lộ bộ mặt có một nửa đầy sức sẹo cực kỳ xấu xa. Từ Văn toàn thân run lên bần bật, huyết mạch chạy dần dần, bất giác bật lên tiếng là: Hội chủ, hội chủ là thượng quan hoành. Đúng vậy. Hắn đáp lời rồi ngồi xuống. Từ Văn nhìn chăm chăm vào mặt của vệ đạo hội chủ hồi lâu, không thốt nên lời. Dù là trong giấc mơ, chàng cũng không thể ngờ tới hội chủ thần bí này lại là thượng quan hoành hóa chàng. Thảo nào, hắn đã tôn chàng lên làm thượng khách. Bao nhiêu luồng nhãn tuyến sắc bén đều tập trung nhìn vào hai người. Từ văn lờ đi như là không thấy gì. Mục quang của chàng cứ dán vào mặt của thượng quan hoành nhìn không chớp mắt. Vệ đạo hội chủ cất giọng trầm trọng nói. Tiểu hữu, thiên cố sự của thượng quan hoành đã nói hết rồi. Bây giờ đến lượt tiểu hữu tiết lộ thần thế đi. Tay trái từ văn vì luyện vô ảnh tồi tâm thủ có chất kịch độc nên trước nay vẫn giấu kỹ chưa từng lộ ra. Những người ngồi đây hết thầy đều biết nên là chẳng ai để ý. Lúc này tay trái của chàng ngấm ngầm thủ trong tay áo ở trước ngực nắm lấy trái ngũ lùi trầu. Người ngoài không hiểu tại sao mà chàng lại hoang mang đến toát cả mồ hôi vì chẳng ai ngờ chỉ trong nháy mắt là mọi sự đều kết thúc. Dĩ nhiên từ văn chẳng thể không trả lời câu hỏi của đối phương. Đồng thời bây giờ đã đến lúc tối hậu quan để mà tiết lộ thần thế. Chàng đứng lên cất giọng cực kỳ lạnh lẽo đáp. Tại hạ là Tử Văn, con của Tử Anh Phong. Vệ đạo hội chủ lại đứng lên bật tiếng la hoàng. Tiểu hữu Tiểu hữu là con của Tử Anh Phong? Bao nhiêu người ngồi đầu lục tục đứng dậy. Bầu không khí trong trường biến thành khẩn trương vô cùng. Cả khách hiên bao phủ một luồng sát khí vô hình, cực kỳ rùng rận. Tử văn không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường này, chỉ còn cách cùng chết với kẻ thù. Tay trái của chàng thủ trong áo rộng thùng thình, lòng bàn tay vẫn nắm trái ngũ lùi trầu. Dĩ nhiên, chưa một ai ngờ là mình sắp chết đến nơi. Về đạo hội chủ mở yến tiệc này dĩ nhiên là có liên quan đến việc tiết lộ trần tướng của hắn. Mục quang của tử văn nhằm thẳng vào thống thiền hòa thượng ngồi ở bàn giữa lúc mà tia mắt của lão vọt ra nhìn chàng bằng một thứ mục quang cực kỳ phức tạp. Tử văn buột miệng hỏi. Đại sử, tại hạ có điều xin thỉnh giáo. Thống thiền hòa thượng lạnh lùng đáp. Xin thiếu hiệp cứ nói ra đi. Tử văn hất hàm hỏi. Có tin tiên phụ cùng một người mặc áo cẩm bào. Đã bị chết dưới bàn tay của đại sử. Có đúng thế không? Thống thiền hòa thượng mắt lé lên như là hai ngọn đuốc. Run lên hỏi lại. Sao? Bần tăng hạ thủ ư? Từ văn nghiến rằng đáp. Đúng vậy. Người ta bảo vậy. Thống thiền hòa thượng hỏi. Là ai? Ai đã nói như vậy? Từ văn đáp. Về điểm này, đại sư bất tất hỏi đến làm gì? Thống Thiền Hòa thượng lại hỏi: Có bằng chứng gì không? Chính mắt người ta đã trông thấy. Hừ, nói vậy. Từ Văn sẵn giọng, đại sư không chịu thừa nhận ư? Thống Thiền Hòa thượng vẫn thản nhiên: Có thì bần tăng bảo là có, không thì bảo là không, việc gì mà dám với chả không dám. Từ Văn hỏi vặn: vậy có việc đó hay không? không có. tại hạ không thể tìm được. về đạo hồi chủ nghiêm nghị hỏi xen vào. tử văn ý của tiểu hữu muốn sao bây giờ? tử văn nghiến răng buông thòng. báo thủ. táng thiên ông quát lên như sấm. <cười> tiểu tử ngươi mơ ngủ hay sao? về nhân tình ngươi trả thù không đúng người. về công nghĩa người có người cha như vậy thì thật là đáng thẹn còn về ân oán thì người chính là kẻ thù của hội chủ tử văn cũng thét lên người câm miệng đi tu duyên lão nỉ lớn tiếng tử văn nếu tiểu thí chủ đã không cứu mạng hội chủ thì chẳng có cơ hội nói đến câu thứ hai nữa đâu tử văn hắng giọng một tiếng rồi hỏi Có phải các vị ở đây đều nhún tay vào vụ đổ máu ở thất tinh bào hay không? Táng thiên ông gầm lên. Miệng của người nói thối lắm. Người tưởng bọn lão phù cũng là giống xài lạc như là loại tử anh phong hay chăng? Từ văn nghiến răng đáp. Lão thất phù, đừng có mở miệng là mắng người. Dâu tóc của táng thiên ông dựng đứng cả lên. Coi bộ dáng của lão vừa buồn cười vừa đáng sợ, tưởng chừng như là sắp ra tay. Vô tình tàu trầm rộng. Người quân tử đã tuyệt rào, không nên thốt ra những lời nói sỗ sàng. Tiểu hữu cứ thùng thẳng trình bày những chuyện phải trái đó đi. từ văn lạnh lùng đáp. Tài hạ đã trình bày rõ ràng rồi đấy. Tu Duyên lão ni hỏi xen vào. Từ tiểu thí chủ. dạt ý bây giờ bản hội coi tiểu thí chủ là kẻ địch. Thì tiểu thí chủ át là chẳng được toàn thân mà rút lui. Tiểu thí chủ có tin như vậy không? Tu Duyên lại hỏi. Tiểu thí chủ có biết vì nguyên nhân gì mà thượng quan hội chủ còn ẩn nhẫn mà chưa nổi nóng hay không? Từ văn đáp. Cái đó Tài Hạ không cần biết. Giả tỷ lần trước mà Tài Hạ biết rõ thân thế của y, thì giết phăng Đi cũng chưa hả giận chứ chẳng khi nào lại cứu y. Tu Duyên ngăn lại. người đừng ăn nói hộ đồ vệ đạo hội chủ giơ tay lên cản mọi người hắn nói tử văn tiểu hữu đã cứu bản tọa một lần bây giờ bản tọa tha cho tiểu hữu xuống núi thế là tử này chẳng ai nợ ai nữa tử văn lớn tiếng ngắt lời bất tất phải như vậy vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi tiểu hữu mạt sát là chuyện thực con báo thù là nói chuyện hoàng đường tiểu hữu định báo thù bằng cách nào đây từ văn gầm lên lấy máu đổi vào máu tay trái vẫn thủ trong áo chàng ngấm ngầm để tụ kình lực lúc này mà chàng liệm ngũ lôi châu xuống đất khoang giữa hai bàn thì quyết chẳng một người nào thoát nạn chàng đảo mắt nhìn mọi người một lượt nhãn quang của chàng bỗng chạm phải đầu của phương tử vi lúc đó Nàng đang cúi đầu gục xuống. Bất giác lòng của chàng nổi lên một tia cảm giác khó tả. Nàng là cô gái đầu tiên mà hình bóng đã in sâu vào tâm khản của chàng. Chàng đã vì nàng mà bỏ việc cầu thần nhà họ tưởng ở phủ khai phong. Chàng đã nhẫn nại đến cùng cực để hy vọng được lọt vào mắt xanh. Bao phèn chàng thay đổi ý nghĩ vì nàng là kẻ thù. Trình tiết nàng lại bị mất về tay của thiếu hội chủ hội tụ bảo là lục quân. Bây giờ, nàng đang đi vào chỗ chết. Con người đã biến ảo ly kỳ, thì vận mệnh cũng khó mà lường được. Lúc này, phải hạ thủ rồi, không còn trần chờ được nữa. Chàng là thầm. Phụ thân ơi, hai nhi sắp được gặp phụ thân ở dưới suối vàng. Mẫu thân ơi, hai nhi đành chịu tiếng là một tên nghịch tử. tư văn đánh bạo giơ tay trái lên. Còn ai cải biến được vận mệnh của người trong trường? Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tư văn cảm thấy cánh tay trái của mình bị nắm chặt. Kinh lực toàn thân tan đi, trái ngũ lôi trâu rời khỏi bàn tay. Tay chàng lại được buông ra. Từ văn kinh hãi khôn tả. Kẻ nào không sợ độc thủ của chàng, khiến chàng sắp thành công lại bị thất bại. Chỉ trong nháy mắt, tư văn cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc bông khuẩn. Chàng lấy chân đá hất một chiếc ghế ngồi, lùi lại ba bước. Lúc mà quay đầu lại nhìn, chàng không khỏi sửng sốt. Trước mặt chàng là một thiếu phụ xinh đẹp khiến người ta phải mở mắt. Thiếu phụ mặc áo cung chàng màu hồng, trông chẳng khác nào một vùng lửa đỏ. Tay nàng cầm trái ngũ lùi trầu, mặt lạnh như băng. Cầm mắt sâu thẳm khiến người ta phải say mê, đã ẩn hiện một luồng sát khí. Bao nhiêu người tại trường đều đưa mục quang nhìn thiếu phụ, nhưng rồi lại ngói đi chỗ khác ngay. Dường như nàng có một vẻ oai nghiêm vô hình, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mặt. Mọi người đều ngạc nhiên. Bầu không khí yên lặng như tờ, tưởng chừng như là kim rớt, cũng nghe thấy tiếng. Hồi lâu, táng thiên ông mới là lên. Lờ ngu lôi trâu Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía tử văn, thì thấy chàng đứng ngây ra như là tượng gỗ. Trong lòng của chàng vừa hối hận, vừa tức giận, lại vừa kinh hãi. Phức tạp khôn tà. Giả tỷ chàng hạ thủ sớm một chút thì mọi việc đều đã giải quyết xong rồi. Thiếu phụ này đến sau lưng chàng lúc nào mà chàng không hay biết. Vô tình tẩu nhìn thiếu phụ áo hồng cùng kính hỏi. Tuyên tử ở giã lâm hội nào? Thiếu phụ áo hồng tiếng như là hạt trâu rớt xuống bàn ngọc đáp. Vừa tới, đây là ý trời. Tuyên tử. Nàng là ai? Vô tình tẩu cũng hỏi. Sao uh, tiên tử biết? Đơ? Thiếu phụ không chờ cho đối phương nói hết, đã ngắt lời. Khi một người đã có cuộc mưu đồ mà đứng trước một trường hợp phi thường vẫn chẳng sờn lòng, thì uh, tất là người ta ỷ mình có điều gì đặc biệt. Vậy mà các vị sơ xuất ở chỗ đó. Thiếu phụ áo hồng chỉ nói phất phờ mấy câu. Mà khiến cho bao nhiêu lão quái vật đầu thẹn mặt đỏ lên Phương tử vi bây giờ nên gọi bằng thượng quan tử vi Vì thượng quan hoành là cha thân sinh của nàng Nức lên một tiếng Rồi nhảy sổ về phía thiếu phụ áo hồng Thiếu phụ áo hồng ôm thượng quan tử vi vào lòng Rồi xoay mình đi vào cửa sau mãi hiền Người nàng đi rồi Mà mùi hương còn thoang thoảng, Bóng hồng tựa hồ vẫn lơ lửng trước mắt của mọi người Táng thiên ông quát lên như sấm. Hử, nào con ấy. Đâu là một giống xảy lạc. Còn để cho gã sống trên thế gian này sao được. Tư văn đang ở trong tình cảnh bàng hoàng khiếp sợ. Nghe lão lên tiếng, liền tỉnh táo lại. Chàng chợt ý thức được kết quả đời mình sẽ ra sao. Nên không nói gì nữa. Nhảy sổ về phía thượng quan hoành nhanh như chớp. Vô ảnh tối tâm thủ, đồng thời phóng ra. Thế nào của chàng đã đột ngột. Lại nhanh như chớp, khiến cho người ta tưởng chừng như là trở tay không kịp. Vệ đạo hội chủ phản ứng tự nhiên, rơi trưởng lên đỡ. Hắn quên rằng đây là độc thủ truy hồn đoạt mệnh của đối phương. Một tiếng hự vang lên, Từ văn bị hất ngược lại, đụng vào vách hiền. Dầm một tiếng, cả mái hiền chuyển động mạnh. Từ văn rơi xuống đất, người trang lào đảo muốn té, miệng phun máu tươi như là tên bắn. Người vừa ra tay chính là Thống Thiền Hòa Thượng. Đây là lần đầu tiên tử văn nếm mùi uy lực của tiên thiên cương khí của lão. Cùng lúc đó, những tiếng quát vang pha lẫn với trưởng lực phát ra bình bình như là chậm một chút, đầu đánh vào quảng không. Về đạo hội chủ biến sắc, mọi người cũng đều tái mặt. Tử văn đã biết rõ kết cục bữa này như thế nào rồi. Chẳng lẽ hỏng việc rồi, đành cam lòng bó tay chịu chết. Chàng đưa tay lên lau huyết tích ở trên miệng, trong lòng ôm một quan niệm liều mạng. Chàng phóng trưởng đánh vào người gần nhất là vô tình tẩu. Tuy là chàng đã bị thương, nhưng trước kia được lão quái ở Bạch Thạch phòng đem toàn bộ chân nguyên chút vào người chàng, nên là nội lực đã đến mức phi thường Ngoài thống thiền hỏa thượng, chẳng một ai bị với chàng được. Phát trưởng liều mạng này, uy thế dường như là lay non chuyển núi. Vô tình tàu hấp tấp phản ứng, nhưng mà cũng bị chấn động mạnh, lao đảo người đến 4-5 bước, lùi lại tới bên cửa mái hiền. Luồng dư kình xoáy lại, khiến cho bao nhiêu đồ chân quý trong mái hiền đều tung lên, rồi sốt xuống đất vỡ tan tành, Cả tòa khách hiền vang lên những tiếng rắc rắc, tưởng chừng như là sụp đổ đến nơi. Sau phát trưởng đó, tư văn chẳng kể gì đến hậu quả, xoay mình nhảy sổ về phía vệ đạo hội chủ. À gì đả Phật Thống thiền hòa thượng vừa niệm Phật vừa vùng trưởng lên Một luồng cương khí hòa hoãn xô tới đập vào người tử văn Kinh lực lúc này biến thành nặng đến muôn cân Tử văn như là bị xét đánh Người chàng hất tung lên bay ra đến giữa vườn hòa Rồi rớt xuống đánh hụt một cái Chàng téo xuống không dậy được nữa Lần bị thương thứ hai này khiến cho máu miệng trào ra càng nhiều Mọi người trong mái hiên chạy cả ra ngoài, mỗi người đứng một phương vị, vây từ văn vào giữa. Tử văn thở hồng hộc một hồi rồi cố đứng dậy, chàng dít lên bằng một giọng thê thảm Tử văn này còn sống, không ăn được thịt các người, thì lúc chết cũng bắt hồn vía các người để trả thù cho hạ giận. Thanh âm oán đọc rùng rợn khiến cho người nghe không rét mờ rùn. Táng thiên ông tròn ủng như là trái cầu thịt, nóng nảy lớn tiếng quát. Hừ, cái thằng loại này đã thành giống sải làng, chẳng thể để gã sống trên đời này được nữa. Chưa dứt lời, lão đã phóng trường đánh tới. Từ văn trận mắt rách cả mí, chàng cố gượng vận toàn lực để mà chống đỡ. Dầm một tiếng chấn động, táng thiên ông lùi lại tám thước. Từ văn lại ngã lăn xuống đất, máu tươi phun ra ống ọc. Sắc mặt nhợt nhạt như là tờ giấy trắng Chàng loạng choạng đứng lên Nhưng lại té xuống Đến lần thứ bà Mới gắng gượng chống đỡ được trò khỏi ngã Tráng thiên ông dít lên một tiếng Lão vọt mình lại Xe bàn tay lớn bằng cái quạt lá bồ đề Đè xuống đầu tử văn Tử văn mắt nảy đom đóm Tai ù đi Chàng không còn sức để mà né tránh Thì còn nói gì đến việc đỡ gạt nữa Bóng người thấp thoáng vệ đạo hồi chủ đưa tay ra ngăn táng thiên ông lại rồi nói xin tiền bối hãy ngừng tay táng thiên ông hằn học lùi lại Về đạo hồi chủ sấn đến trước mặt tử văn trầm giọng nói tử văn bản tọa tha tiểu hữu xuống núi từ đây chẳng ai nợ ai nữa nếu như lần sau còn gặp mặt bản tọa tất là hạ sát tiểu hữu luôn tử văn định thần gắng ngượng đáp Thượng quan hoành, bữa nay ngươi không giết ta, nhưng ta sẽ thề rằng sẽ trả mối thù này. Vệ đạo hội chủ đáp, gái đó là Tùy Tiểu hữu Hắn quay lại ngó tổng quản Cố Kim Nhân đứng ở đằng xa nói. Cổ tổng quản, hãy đưa ỉ xuống núi. Cổ Kim Nhân kính cẩn đáp, tại Hạ xin tuân lệnh. Từ văn đào cầm mắt phẫn nộ nhìn mọi người một lần nữa. Rồi lào đảo đi ra ngoài. Cổ Kim Nhân đi theo chàng. Chàng không nghĩ gì nữa. Coi chàng khác gì một người bị bệnh lâu ngày mới khỏi. Chân lào đảo bước cao bước thấp. Rất là thất hẻo ra đi. Nếu không có luồng oán khí độc giữ chàng lại. Thì e rằng chàng đã ngã lăn ra rồi. Nhất định không cất bước được nữa. Từ văn ra đến ải ngoài. Thì cổ Kim Nhân trở về. Chàng xuống đến chân núi Đồng Bách. Thì đêm đã sang canh hay Lộ trình này, Ngày thường đi không đầy nửa giờ, Mà lúc này, Phải mất đến bốn giờ. Chàng kiên lực ngã xuống lăn ra bên đường, Và bây giờ không thể gắng gượng được nữa. Chàng cất tiếng rên là. Tử văn nằm duỗi dài trong khoảng thời gian uống chừng cạn một tuần trà, Rồi lại gắng gượng đứng lên đi tiếp. Tử văn lúc đi lúc nghỉ, Mãi đến lúc tảng sáng, Chàng mới đi hết sơn lộ. Từ văn thân thể mọi nhừ, tưởng chừng như là bao nhiêu xương cốt đã bị gãy rời. Bây giờ, dù muốn đi thêm một bước, chàng cũng không đi nổi nữa. Chàng ý thức được mình bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời, thì khó bề toàn mạng. Chàng cố bò tới một gốc cây trong rừng, liền ngồi lại. Chàng nở một nụ cười đau khổ, miệng lầm bẩm: Dù sao, ta hẳn còn sống, thì còn cơ hội khác. Bất thình lình, một thanh âm rất là quen thuộc lọt vào tai. Địa ngục thử sinh, tình trạng của người thế nào? Từ văn phải cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên được. Đây chính là hán tử lạ mặt, đã trao ngũ lôi châu cho chàng lúc trước. Gã đứng ngay trước mặt chàng. Từ văn hỏi lại, các hạ có điều gì dạy bảo? Hán tử hỏi lại, kết quả vụ này ra sao? Từ văn nhăn nhó cười đáp. Thất bại mất rồi. Hán tử sửng sốt lớn tiếng hỏi. Sao? Thất bại rồi ư? Từ văn buồn rầu đáp. Thật là một cuộc thảm bại. suýt nữa mất mạng. Hán tử hỏi. Tại sao vậy? Từ văn đáp. Tệ hạ. Thất bại về tay của thiếu phụ áo hồng. Hán tử hỏi, lại lịch thiếu phụ áo hồng này ra sao? từ văn đáp, tại hạ không biết. Hán tử biến sắc hỏi, thiếu hiệp đã tiết lộ thân thể chưa? Tử văn lạnh lùng đáp, cái đó là lẽ tất nhiên. Hán tử sẵn giọng thế trái ngũ lồi trầu đổ rồi. từ văn đáp, bị thiếu phụ áo hồng đoạt mất ngay đường trường. Nếu không thì đã chẳng thất bại. Hán tử hỏi sang chuyện khác. Đối phương có nghi ngờ gì về thân thế của Thiếu Hiệp hay không? từ văn lơ đáng hỏi lại. <cười> còn nghi ngờ gì nữa? Hán tử đáp. Chỗ này vẫn còn ở trong phạm vi thế lực của hội vệ đạo. Thiếu Hiệp không sợ đối phương đuổi theo ư? từ văn đáp. Hiện giờ chưa có chuyện đấy. Tại sao vậy? Về đạo hội chủ, tự nguyện tha cho Tài Hạ ra đi. Tại sao vậy? Vì tại Hạ đã cứu y một lần, y còn thiếu tại Hạ món nợ đó. Hán tử mắt lộ sát khí ghê người, gã hỏi bằng một giọng lạnh như băng. Sao? Tại sao thiếu hiệp lại cứu y một mạng? Từ văn tức quá thở lên hồng học hỏi. Phải chăng? Ông bạn hỏi cung từ, Hán tử cười khanh khạch đáp. Tại hạ chỉ cần phải hiểu rõ thực tình mới có thể về phục mạng được. Tư văn hăn học đáp. Được rồi. Tại hạ nói cho ông bạn hay là ta đã giải độc cho vệ đạo hội chủ một lần. Hán tử đổi giọng, Sao? Thiếu hiệp đã giải độc cho hán Đúng vậy. Hán tử lại hỏi, Thiếu Hiệp có biết rõ trần tướng của hắn không? Ta biết rồi, y là thượng quan hoành. Hán tử chầm ngâm một lúc rồi hỏi, giữa Thiếu Hiệp và hội vệ đạo chắc là đã xảy ra một trận quyết liệt. Từ văn đáp, ông bạn hỏi câu này chẳng là quá thừa ư. Hán tử lại hỏi, Thiếu Hiệp có muốn gặp lại mẫu thần hay không? Từ văn ngập ngừng, dĩ nhiên là tệ hạ muốn gặp, nhưng mà quý chủ nhân hán tử mặt đầy sát khí, cất tiếng cười hùng dữ nói. Tệ chủ nhân bảo, thiếu hiệp có muốn gặp lệnh tử thì phải xuống cửu toàn. Từ văn tan hắt ruột gan, chàng cố đứng dậy, run lên hỏi. Ông bạn nói thế là có ý gì? Hán tử sấn lại một bước đáp. Chuyến đi vừa rồi mà thành công thì mẫu tử trùng phùng. <cười> Nhưng mà nếu thất bại thì chỉ có một đường. Đường nào? Chết! Từ văn toàn thân chấn động lùi lại một bước tựa vào cành cây nghiến răng hỏi lại Chủ nhân của ông bạn là ai? <cười> Cái đó thiếu hiệp bất tất phải hỏi làm gì? Từ văn tức giận hỏi Các người định làm gì ra mẫu? Cùng một đường với Thiếu Hiệp. từ văn gầm lên một tiếng, nhảy sổ về phía hán tử. Chàng vận động chân lực làm động đến thường thế, đau đớn không chịu nổi. Mắt chàng tối sầm lại, người chàng lại té sấp xuống. Hán tử lầm bầm. Thiếu Hiệp, đừng có oán tả. Ta chẳng thể không giết Thiếu Hiệp được. Gã phóng trưởng đánh vào sau lưng Tử văn. Tử văn rú lên một tiếng nữa, rồi im bặt. Nằm yên không nhúc nhích Máu tươi theo ngũ quang dươm dướm chảy ra Nhuộm đỏ cả đám lá khô dưới đất bên mình chàng Hán tử cúi xuống để nghe hơi thở của chàng Đã tắt hơi rồi Mắt của gã nhỏ hai giọt lệ Rồi thở dài nói Vì ta muốn sống Nên phải giết người Người đừng oán tả Đây chẳng qua là vận mệnh Hán tử nói xong vung trường đánh xuống đất luôn mấy cái Đào thành một cái huyệt sâu Gã bỏ từ văn xuống huyệt, rồi lấp đất lên làm thành một phần mộ. Gã lại tìm một phiến đá vương vắn làm bìa mộ, khắc bảy chữ. Cố địa ngục thư sinh, trì mộ. Mai táng tử văn xong, hắn tử buông tiếng thở dài, rồi băng mình chạy đi. Không hiểu tại sao, hắn đã giết chàng mà lại thở dài. Địa ngục thư sinh từ văn, từ đây yên giấc ngủ ngàn thu rồi chẳng. Mặt trời đã lên cao ba sao, hai bóng người tiến vào rừng. Một người đàn bà mình mặc áo xanh, che mặt bằng tấm xa xanh, không nhìn rõ khuôn mặt và cũng không biết chừng bao nhiêu tuổi. Còn một người nữa là một thiếu nữ diễm lệ. Người đàn bà che mặt cất tiếng hỏi. Người biết, đúng gã vào đây ừ. Thiếu nữ đáp. Dạ thừa, đúng vậy. Người đàn bà lại hỏi. Thiên hạ chết hết đàn ông rồi hay sao, mà người chỉ theo đuổi một mình gã? Thiếu nữ đáp, thưa sư phụ, xin sư phụ thanh toàn cho đồ nhi Người đàn bà lại hỏi, cái con nhà đầu này giữa gã vào hội vệ đạo sau lại kết thành kiều hận? Thiếu nữ đáp, đồ nhi cũng không hiểu mà chỉ lo thay y sẽ chết về tay của những lão quái vật kia. người đàn bà hừ một tiếng rồi nói, thật là phiền quá. người chờ ta vào đây một chút rồi sẽ lên đường. người đàn bà che mặt tiến vào rừng. thiếu nữ đứng ngoài thả bước đi lại chờ đợi. đột nhiên nàng phát hiện ra một cái mả mới. nàng coi bìa rồi kêu thét lên, y y chết rồi. nàng nhảy sổ lại rồi ngất xỉu trước mộ của tử văn. Lát sau, người đàn bà che mặt trở ra, lớn tiếng hỏi Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Người đàn bà che mặt chạy lại ngó tấm biểm hộ, hư một tiếng rồi lầm bầm. Con nhà đầu này đã đoán đúng rồi, thằng loại này chết đi, làm khổ lây cả mình. Mụ vừa nói, vừa khẽ điểm vào huyệt thiên âm của thiếu nữ. Thiếu nữ dần dần tỉnh lại, nằm phục xuống chân người đàn bà áo xanh khóc giống lên. Hồi lâu, thiếu nữ tự động ngừng tiếng khóc. Nàng đứng dậy, cất giọng thê thảm. Đồ nhỉ, đồ nhi phải trả thù cho ý. Người đàn bà áo xanh hỏi. Trả thù, kẻ thù là ai? Thiếu nữ đáp. Ngoài bọn hội vệ đạo, thì còn ai giết nổi y nữa? Người đàn bà áo xanh lắc đầu. Cái đó chưa chắc đâu. Thiếu nữ nói. Chỗ này là chân núi Đồng Bách, tức là còn trong phạm vi thế lực của hội đó. Người đàn bà áo xanh lại hỏi. Nhà đầu, ngươi định báo thù bằng cách nào đây? Đồ nhi chẳng còn lựa chọn bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi hãy theo ta đến lý luận với họ. Thiếu nữ nghiến răng quay lại nhìn tấm bìa mộ, giọt châu lã tã như mưa. Nàng nghẹn ngào nói. Đệ đệ. Ta thề sẽ báo thù cho đệ đệ. Đệ đệ hãy an ngủ ngàn thù. Không ngờ một phen ly biệt này lại thành vĩnh viễn. Chẳng bao lâu nữa, thư thư sẽ theo đệ đệ xuống hoàng tuyển. Đệ đệ hãy chờ ta. Người đàn bà che mặt gắt lên. Cái con nhà đầu si ngốc kìa, ngươi còn chưa theo ta ư? Thiếu nữ đứng ngây người như là tượng gỗ, nàng đau tan nát cả cõi lòng. Nàng là ai? Chính là người đã say mê điên đảo tử văn Tên gọi là Thiên Đài Ma Cơ Thiên Đài Ma Cơ đứng ngây ra một lúc Rồi đột nhiên vung trưởng đánh xuống phần mộ Người đàn bà che mặt nắm lấy tay nàng Run lên hỏi Người định làm gì thế này Thiên Đài Ma Cơ ngậm ngùi đáp Đồ nhi muốn coi mặt của y lần cuối Người đàn bà áo xanh che mặt Cũng buồn rầu nói Hải tử người đừng bướng bỉnh nữa người có biết mặt mũi của gã hiện giờ ra sao không thiên đài ma cơ đáp mà này mới mai táng chắc y bị hại chưa lâu người đàn bà áo xanh nói y đã chết rồi thì để y yên thân còn đụng vào thi thể làm gì thiên đài ma cơ la lên nhưng đã đã thanh âm của nàng như oán như than khiến cho người nghe phải đứt từng khúc ruột. Người đàn bà áo xanh không khuyên can nữa, để cho nàng tự ý phát tiết hết nỗi bi ai trong lòng. Vì trước tình trạng này, những lời an ủi khuyên can cũng chẳng có ích gì. Một làn mây đen che phủ mặt trời, bầu vũ trụ u ám tựa hồ vì cô gái đa tình mà đượm màu thảm đạm. Thuyền Đài Ma khóc lóc trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, rồi từ từ dừng lại. Nàng nhìn mà tử văn như là để đến viếng đần cuối, miệng lầm bẩm không biết nói những gì. Hai thầy trò chuyển động thân mình nhầm về phía tổng đà hội vệ đạo mà đi. Giữa lúc thầy trò thiên này ma cơ vừa khuất dạng, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đi thẳng đến trước mộ tử văn, buông tiếng thở dài nói. Trời đã không tựa gã này, thì biết làm thế nào được? Đây chẳng phải là nơi mai táng hay cốt gã. Ta nên sắp quan tải thủ liệm, tìm chỗ chôn táng cho vẹn mối tỉnh thầm. Đoạn người kia động thủ quật phần mộ. Chỉ trong khoảnh khắc đã móc đến chỗ thì thể, máu hòa lẫn đất vẫn còn bề bết. Thi thể tử văn được đặt lên mặt đất. Người kia xé mảnh áo trong, nhúng xuống khe núi gần đó, thấm rửa sạch sẽ mặt mũi cho chàng. Bất thình lình có tiếng quát hỏi, Là ai? Rồi một bóng người vọt tới, thiên đài ma cờ đã quay trở lại. Nàng vừa thấy thi thể của tử văn, liền không ngó tới người trước mặt, nhảy số lại, vuốt về người chàng, khóc lóc rất là thảm thiết. Tiếp theo là mấy bóng người nữa xuất hiện. Đi đầu là người đàn bà mặc áo xanh che mặt. Theo sau là có vệ đạo hội chủ, thống thiền hòa thượng và bốn hán tử áo đèn. Mọi người nhìn tử văn rồi đưa một quang ngó tới người đào mộ kìa. về đào hội chủ trầm giọng hỏi. Xin các hạ báo rảnh đi. Người đào mộ đáp. Tại hạ là thiên nhãn thánh thủ. Nguyên lão cũng là diệu thủ tiên sinh. Bây giờ hóa trang làm thiên nhãn thánh thủ. Thiên đài cơ đột nhiên đứng phát dậy, trỏ tay vào mặt của diệu thủ tiên sinh hỏi. Các hạ định làm gì đây? Diệu thủ tiên sinh đáp. lão phù muốn móc y lên thu liệm vào quan tài rồi tìm nơi mai táng thiên đài ma cơ sẵn giọng người nói vậy diệu thù tiên sinh vẫn thản nhiên cô nương nói vậy là nghĩa làm sao thiên đài ma cơ hỏi vặn vì lẽ gì mà các hạ đem y mai táng ở nơi khác diệu thù tiên sinh lạnh lùng đáp vì lão phù chịu lợi ủy thác của người ta phải chiếu cố cho y thiên đài ma cơ lại hỏi các hạ chịu lợi ủy thác của ai diệu thủ tiên sinh đáp của tưởng ủy dân ở khai phòng giữa tưởng ủy dân và y có mối liên quan thế nào bố vợ và con rể thiên đài ma cơ chấn động tâm thần lùi lại một bước run lên hỏi sao? Các hạ bảo sao? Diệu thủ tiên sinh đáp. Y là chàng rẻ trong tường phủ. Thiên đài Marker bồn trồn hỏi. Ai bảo các hạ như vậy? Lão phủ biết rõ. Mới đây, chính miệng Y đã thừa nhận cuộc hôn nhân này. Thiên đài cơ ngập ngừng. Không, không có lý nào. Khi nào Y... Ý... Nàng chưa dứt lời. Thì người đàn bà áo xanh che mặt ngăn lại, lớn tiếng hỏi về đạo hội chủ. Thì thể kia, có đúng là địa ngục thử sinh không? Vệ đạo hội chủ đáp bằng một giọng đầy vẻ nghi ngờ. Đúng thì đúng rồi, nhưng không hiểu ai đã hạ thủ. Người đàn bà áo xanh che mặt sẵn giọng. Cái đó, lão thân muốn hỏi các hạ. Vệ đạo hội chủ thùng thẳng đáp. Bàn tòa đã bảo. tuyệt không biết gì về vụ này. Người đàn bà áo xanh ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ lại là bọn thủ hạ của hội chủ ư? Về đào hội chủ ngắt lời, bọn chúng không có mệnh lệnh, tất là chẳng dám làm cản. Người đàn bà áo xanh trong lòng ngờ vực nói, vụ này thật là khó đoán lắm. Hội chủ đã bảo y lúc xuống núi, người đã bị trọng thương, thì ai hạ thủ chẳng được, Vệ đạo hội chủ nói bằng một giọng kiên quyết. Bản tọa lấy nhân cách mà bảo đảm rằng chắc chắn vụ này quyết không phải là hành vi của đệ tử bản hội. Người đàn bà áo xanh ngăn giọng hỏi. Hội chủ tưởng chối phăng một câu là sao ngử. Thống thiền hòa thượng trao mày nói. Thí chủ không nên đổ tội cho người khác một cách hàm hổ như vậy. Người đàn bà áo xanh tức giận quát hỏi. Người đã là cái thá gì mà dám bắt bẻ lão thần? Thống thiền hòa thượng biến sắc, nhưng cố nhịn đáp. Bần tăng sợ dĩ tôn trọng thí chủ là bậc tiền bối võ lầm. Người đàn bà áo xanh ngắt lời. Người không đáng. Thống thiền hòa thượng dù là công phu hàm dưỡng có sâu xa đến mấy, cũng không thể nào chịu nổi. Lão trận mắt lên. Hàn Quang dùng giận, hầm hực nói: Tam Chỉ Mẫu Mẫu, Mẫu Mẫu hãy xin tự trọng. Tam Chỉ Mẫu Mẫu, tức là người đàn bà mặc áo xanh che mặt, bật lên tràng cười the theo quát: <cười> người muốn lão thần tự trọng ư? Lão thần lâu nay chưa giết người rồi đấy. Thống Thiền Hoạt Thượng ngắt lời: Thí chủ muốn giết người chẳng? Có lẽ vậy. Thí chủ tưởng môn Tam Chỉ truy hồn đã là thiên hạ vô địch chẳng? Tam Chỉ mỗ mỗ đáp bằng một giọng khinh bỉ Đại khái giết người không thành vấn đề. Thống thiền hòa thượng tức quá, thách thức. <cười> Sao thí chủ không thử đi coi? Bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng. Tam Chỉ mỗ mỗ cười khảnh khảnh nói. Nếu là mấy chục năm về trước, thì thế này, Là chậm lắm rồi. <cười> lão thân đâu có để cho người dườm lời như vậy. Về đào hồi chủ trầm giọng hỏi sen vào. Lão tiền bối. Ta hãy bản đến vấn đề trước mắt có được chăng? Tam chỉ mỗ mỗ nóng nảy đáp. Hãy chờ một chút. Lão thân sẽ có quyết định. Mụ vừa nói vừa dơ tay lên mặt. Chĩa bà ngón. Ngón trò, ngón giữa và ngón vô danh. và mặt của thống thiền hòa thượng lớn tiếng nếu người khấu đầu năn nỉ thì lão thần sẽ tha cho một lần áo tăng bào của thống thiền hòa thượng không có gió mà phình lên như là một cái trống lão trầm giọng đáp bẩn tăng xin đón tiếp ba chỉ của thí chủ tam chỉ mỗ mỗ hắng giọng một tiếng rồi hướng ba ngón tay trách đi một chút ba luồng bạch quang từ đầu những ngón tay bắn ra dít lên vèo véo, xuyên thùng một gốc cây lớn cách đó chừng hai trượng, thành ba lỗ thùng. Vệ đào hội chủ vì đeo mặt nạ, nên là vẫn trơ ra không có lộ vẻ gì. Nhưng mà mắt của hắn chiếu ra những tia khiếp sợ. Còn bọn đệ tử tùy tùng, đều run lên. Thực là những chỉ công mà họ chưa từng nghe ai đề cập tới, chứ từng nói đến chuyện được mắt thấy. Thống thiền hòa thượng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hiện nhiên, Chỉ công này không làm cho lão chấn động. Tam chỉ mỗ mỗ lạnh lùng hỏi. Tiểu hòa thượng kia, ngươi so với thân cây đó ra sao? Thống thiền hòa thượng tuổi đã ngoài năm mươi mà bị mỗ mỗ kêu bằng tiểu hòa thượng khiến cho lão giờ khóc giờ cười. Lão trầm tĩnh đáp. Thí chủ cứ việc ra tay, nếu bần tăng không chống nổi thì đành chịu chết. Tam chỉ mỗ mỗ cười gần nói. Lão thần bình sinh, chưa thấy hạng người nào cuồng vọng như người. Chắc người không muốn sống nữ. Thống thiền hòa thượng lạnh lùng đáp. <cười> Cái đó chưa chắc đâu. Người hãy tiếp chỉ của ta đây. Ba luồng bạch quang lại rít lên rùng giận, bắn về phía thống thiền hòa thượng nhanh như chớp. Thống thiền hòa thượng đứng vững như núi. Lão không đỡ gạt mà cũng không né tránh. Về đạo hội chủ mắt trận ngược lên. Cả thiên đài ma cờ cũng biến sắc. Ba luồng bạch quang đập vào áo tăng bào, vang lên những tiếng bình bình, tựa hồ như là đụng phải bức tường bằng thép, rồi tóe ra bốn phía. Thống thiền hòa thượng chỉ nhích mình lùi lại nửa bước. tam chỉ mỗ mỗ là hoàng là tiên thiên cương khí. Thống thiền hòa thượng hất được thần công của đối phương, rồi lạnh lùng đáp. Thí chủ kiến văn quảng bác. Thật là không hổ là bậc tuyển bối võ lầm. Câu này nửa là khen, nửa là ra vẻ ấn ở. Đối với người khác thì không sao, nhưng tam chỉ mỗ mỗ nghe chẳng lọt tai chút nào. Mụ đã nổi danh trăm năm về trước đây. Tam chỉ thần công của mụ đã thành thiên hạ vô địch. Hai phe hắc đạo và bạch đạo nghe đến danh tiếng là táng đẩm kinh hồn. Không ngờ mụ may danh ẩn tích mấy chục năm trời, bây giờ tái xuất đụng ngay phải một tay kinh địch. bộ mặt già nua biến đổi mấy lần lúc đỏ lúc tía sau biến thành xám xanh mụ la lên một tiếng quái gở nhà đầu đi thôi thiên đài ma cơ nhìn thi thể từ văn một lần nữa nàng cất tiếng bi ai sư phụ tam chỉ mỗ mỗ lại quát hỏi người có đi hay không vệ đào hội chủ cất giọng ôn hòa hỏi lão tiền bối không truy cứu về nguyên nhân cái chết của ỷ nữ tam chỉ mẫu mẫu không nói nửa lời mà cũng không buồn ngó lại mụ băng mình vọt đi nhanh như là chớp nhoáng thiên đài ma cơ co người lại toàn vọt đi theo bất thình lình diệu thù tiên sinh đột nhiên la lên đây hãy coi y y không chết thiên đài ma cơ xoay mình lại xúc động nói sao y không chết ư tại hạ cũng đã nghĩ vậy bọn về đạo hội chủ đều kinh ngạc phi thường Bỗng thấy chân tay của tử văn khẽ cử động, trước ngực đã hơi thòi thóp. Con người mai táng rồi mà sống lại, thì quả là một quái sự cổ kim chưa từng thấy. Thiên đài ma cơ vui sướng quá độ, hai chân của nàng bùn rùn, ngồi phẹt xuống đất. Bao nhiêu con mắt kinh hãi chẳng hiểu ra sao, chăm chú ngó tử văn, thấy chàng sinh cơ dần hồi phục. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, tử văn hắng giọng một tiếng, chàng sống lại rồi. Thật là một phen chết đi sống lại. Diêu thủ tiên sinh cất giọng khàn khàn. Thật là cảm tạ thượng đế. Thế là cứu sống thêm được một mạng nữa. Lão nói một mạng nữa là ai? Tuy nhiên chẳng ai phản ứng. Vì bao nhiêu tâm thần mọi người đều chú ý cả vào việc quái đảm trước mắt. Thi thể biến cải là một chuyện thường có ở lời đồn. Đồng thời xác chết phải cứng ngắt mới hợp lý. Thế mà thì thể trước mắt lại là một người, lại mềm xèo, không mùi tử khí. Tiếng hô hấp, hắn còn nghe rõ. Diệu thủ tiên sinh hóa trang thành thiên nhãn thánh thủ, cúi xuống quay mặt tử văn. Lão vừa kinh hãi, vừa vui mừng nói. Quả nhiên, quả nhiên y đã sống lại. Thật là một phẹn nguy hiểm. Nếu tại hạ không nghĩ tới việc thu liệm hải cốt, tìm lời mai táng, thì nhất định lợi y phải chết. Lão lại quay hỏi thiên đài ma cơ. Cô nương ngợp vừa bảo, đang nghĩ đến, lợi y không chết. Câu đó... Thiên đài ma cơ mở miệng rồi ngậm lại ngay. Nàng lắc điều ra chiều không muốn trả lời. diệu thủ tiên sinh ngoảnh lại hỏi vệ đạo hội chủ. Tại hạ đem y đi, hội chủ không phản đối chứ. Vệ đạo hội chủ đưa mắt hỏi ý của thống thiền hòa thượng, thấy lão gật đầu, liền trầm giọng đáp. Các hạ đưa y đi cũng được, có điều nên nhắc cho y biết là bản tỏa đã hết điều nhân nghĩa, sau này còn gặp mặt, gã chỉ có thể trông vào vận mệnh mà thôi. Hội chủ rứt lời, đảo mắt nhìn từ văn lần cuối, rồi cùng thống thiền hòa thượng song song bỏ đi. từ văn trong miệng khẽ bật lên thành tiếng rên rì, song đôi mắt vẫn nhắm nghiền, coi chừng sinh cờ hắn còn bạt nhược. Thiên đài ma cơ chăm chú nhìn từ văn, ra chiều rất là thương xót. Nàng buồn dầu đứng dậy, nhìn diệu thủ tiên sinh hỏi. Các hạ định đưa y đi ư? Diệu thù tiên sinh đáp. Đúng vậy. Đưa y đi đâu? Lão Phùa đã nói trước là vâng mệnh người khác ủy thác phải chiếu cố cho y. Thiên đài ma cơ đổi giọng. Các hạ không được đụng vào y. Diệu thù tiên sinh hỏi, Cô nương nói vậy là có ý gì? Thiên đài ma cơ lạnh lùng đáp, Tại hạ, muốn trông nom cho ý. Diệu thù tiên sinh cười khanh khách nói, cổ nương, y là anh chàng đã có vợ rồi đấy. Thiên đài ma cơ nhăn mặt trông rất là khó coi, Nàng cất giọng lạnh như băng hỏi. Các hạ căn cứ vào đầu mà nói như vậy, Diệu thủ tiên sinh đáp: Chính y đã có lời hứa ưng thuận hồn sự tại tưởng phủ. Có gì là bằng chứng không? Tưởng Minh Châu đã trao vòng tay ngọc cho y để làm tín vật. Thế thì các hạ lầm rồi. Tại hạ có biết vụ này. Tưởng Minh Châu vì cảm ơn y đã cứu cô ta ra khỏi mật đà của tụ bảo hội, nên là tặng y chiếc vòng tay để đền ơn. Khi đó y kiên tâm không nhận. Nhưng tưởng Minh Châu cưỡng ép Y phải thu lấy. Thực tình, Y không yêu cô ta. Diệu thủ tiên sinh gật đầu nói. Cô nương nói vậy cũng đúng. Nhưng thiên hạ sự biến đổi vô thường. Thiên đài ma cơ gạt đi. Không, tai hạ không tin. Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi nói. Cô hãy chờ Y tỉnh lại rồi hỏi coi sẽ rõ. Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng. Không, không được, y nhất định không yêu. Giữa lúc ấy, tử văn mở bừng mắt ra, cầm mắt thất thần chuyển động lờ mờ, tựa hồ chàng chưa hoàn toàn tỉnh lại hẳn. Thiên đài Ma Cơ cất giọng thê lương gọi. Đệ đệ, đệ đệ. Hồi lâu, sắc diện của tử văn dần dần biến đổi. Sau chàng mở miệng, nhưng mà thanh âm rất nhỏ như là tiếng mũi vò vẻ. Đã... chết rồi ừ. thiên đài ma cơ nói ngay không đệ đệ không chết đầu đệ đệ sống đại rồi vậy hán tử kia đâu hán tử nào hán tử đã động thủ giết tiểu đệ ai vậy đại thư đại thư cứu tiểu đệ đấy ừ thiên đài ma cơ lộ vẻ vui mừng đáp đệ đệ hãy khoan nói đến chuyện đó để thư thư giúp cho đệ đệ phục hồi nguyên khí đã tư văn vội lắp bắp đừng thư thư đừng động vào tay trái tiểu đệ về điểm này thư thư đã biết rồi cầm nhãn thần của diệu thủ tiên sinh lộ vẻ phức tạp lão cất giọng trầm trọng nói việc chữa bệnh trị thường là bổn phận của lão phủ Vậy xin để cho lão phù xử lý. Thiên đài ma cơ giơ tay lên nói. Không cần phiền đến các hạ đâu. từ văn đưa một quang nhìn diệu thủ tiên sinh, kinh ngạc hỏi. Các hạ cũng đến đây ư Diệu thủ tiên sinh cười đáp. À, tử văn... Thiên đài ma cơ sửng sốt, dương cầm mắt hạnh lên hỏi. Sao? Y tên gọi là tử văn ư Diệu thủ tiên sinh lặng yên không trả lời. Dường như lão rất là hối hận đã lỡ lời làm tiết lộ thân thế của tử văn. Tử văn đưa mắt nhìn thiên đài ma Cờ, thản nhiên nói, Đại thư, xin tha thứ cho tiểu đệ đã giấu giếm đại thư bấy lâu. Tiểu đệ tên gọi tử văn và là người thừa kế của thất tình bảo chủ từ Anh Phong. Thiên đài ma Cờ la lên một tiếng, nàng còn muốn nói gì nữa. Nhưng mà thấy tử văn hắn còn nhu nhược nên là dừng lại. Nàng sững sờ một lúc rồi đổi giọng. Đệ đệ, thư thư chị thương cho đệ đệ nhá. Diệu thủ tiên sinh lạnh lùng nói. Cô nương, cần cho y uống thuốc bồi nguyện trước. Thiên đài ma cơ nói bằng một giọng quyết đoán. Không cần. Rồi nàng không chờ phản ứng của diệu thủ tiên sinh ngồi ngay xuống bên tử văn. đặt tay trái liên huyện mạch căn của chàng, từ từ thúc đẩy chân khí vào. Cách chỉ thương này khác hẳn đường lối thông thường của võ lâm. Từ Văn nhắm mắt lại, vận động nội lực yếu ớt để dẫn đường cho chân khí từ bên ngoài vào. Sắc mặt của chàng nhợt nhạt dần dần tươi lên. Sau khoảng thời gian chừng hai khắc, thiên đại ma cơ thu tay về đứng lên, sắc mặt của nàng nhợt nhạt. Từ Văn dương cầm mắt lên nhìn nàng, nói bằng một giọng thành khẩn: Đại thử, ơn to không nói đến chuyện đền đáp. Thiên đài Ma Cơ nguyết chàng nói. Đệ đệ, cái gì mà ơn to với ơn nhỏ, ta không muốn câu này. Từ văn xin lỗi. Ờ vậy thì ạ, tiểu đệ đã lỡ lời, xin đại thử miễn trách. Chàng vừa nói, vừa chấp tay xá dài. Thiên đài Ma Cơ bật lên tiếng cười hình hích, phá tan được một phần không khí thảm đạm. Diệu thù tiên sinh cất tiếu hỏi Tử Văn vụ này là thế nào đây? Tử Văn cho mày hỏi lại. Các hạ muốn nói chuyện gì? Diệu thù tiên sinh đáp, vụ ở người bị mai táng đây. Tử Văn quay lại nhìn cái huyệt bên cạnh và tấm bia mộ có khắc danh hiệu của mình, lòng chàng nổi lên một mối oán hận khôn tả, mỹ mắt đầy sát khí, chàng trầm giọng hỏi. Các hạ có cần biết không? Diệu thù tiên sinh đáp. Dĩ nhiên là cần. Lão Phu chịu lời ủy thác của người, nên là phải điều tra cho rảnh mạch. tư văn xoay truyền ý nghĩ, chàng cho là diệu thù tiên sinh biết nhiều hiểu rộng. Không chừng lão biết lai lịch của người mà hán tử lạ mặt kêu là chủ nhân cũng nên. Biết đâu, cái chết của mình lại chẳng liên quan đến thất tình cố nhân. Chàng liền đáp. Tại hạ đang ở trên đường đi đến núi Đồng Bách, bỗng gặp một hán tử lạ mặt. Gã nói là vâng lệnh chủ nhân, trao cho tại hạ một trái ngũ lồi châu. Diệu thủ tiên sinh là lên. Sao? Ngũ lôi châu ư? Tô Văn đáp: đúng vậy. Gã còn nói là chủ nhân gã muốn mượn tay tại hạ để hủy diệt hội vệ đạo. Diệu thủ tiên sinh thúc giục. Rồi uh, sau sau nữa. Gia mẫu bị đối phương bắt giữ, họ đưa ra điều kiện là cho mẫu tử được trùng phùng để tại hạ làm việc này. Tại hạ lên núi Đồng Bách rồi bị thất bại, ôm thương xuống núi và lại gặp hắn tử lúc trước. Gã bảo là hỏng việc thì phải chết, rồi nhân lúc tại hạ nguy ngập liền hạ độc thủ. Đó là những việc đã trải qua. Diệu thủ tiên sinh cúi đầu xuống hồi lâu rồi mới ngẩng lên hỏi. Thế ơ người có biết lai lịch của đối phương không? Từ văn đáp. Tại hạ không biết. Chỉ biết họ cùng một phe với người tự xưng là khách qua đường. Diệu thủ tiên sinh ngơ ngác. Khách qua đường ngử. Từ văn đáp. Hắn cũng là một người che mặt mặc áo cầm bảo Đã từng ám toán tại hạ. Trước vòng tay ngọc bị hắn cướp mất. Và mới đây Phật tâm cũng lọt vào tay của hắn. Diệu thủ tiên sinh run lên ngắt lời. Sao? Khách qua đường đã mạo xưng là người che mặt mặc áo cẩm bảo ư? Từ văn đáp. Đúng vậy, chính là hắn. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi. Hắn đã hạ độc thủ định giết người. Đúng vậy. Hắn từ lạ mặt đã hạ thủ giết người. Đúng vậy, cả thất tình cố nhân bị chết trước đây. cũng đã hạ thủ toàn giết đại hạ diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng nói vụ này vụ này sao lại thế được tư văn động tâm hỏi lại các hạ có biết lai lịch của đối phương ngừ diệu thủ tiên sinh không trả lời miệng lại lẩm bẩm không hoàn toàn không có thể trừ phi tư văn ngắt lời trừ phi thế nào Diệu thù tiên sinh lộ vẻ hoài nghi, ngước mắt trông trời hồi lầu, rồi trầm giọng đáp. Nội tình vụ này vô cùng phức tạp, cần phải có thời giờ mới điều tra được rõ ràng. Tư văn không chịu buông rơi câu chuyện, chàng hỏi lại. Các hạ có biết lài lịch của đối phương hay không? Diệu thủ tiên sinh khẽ lắc đầu đáp. Lão Phù cũng không biết. Tư văn gạn hỏi. Nhưng mà các hạ vừa nói. không có thể trừ phi là nghĩa làm sao diệu thủ tiên sinh đáp đó là lão phu phỏng đoán nhưng phỏng đoán đã không hợp tình lại chẳng đúng lý thì lời phỏng đoán không thể đứng vững được Tử văn hất hàm hỏi dường như các hạ không nói thật tâm thì phải diệu thủ tiên sinh đáp tử văn trong vòng một tháng ta sẽ trả lời người Có được hay không? Từ văn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại. Các hạ nhất định y ước chứ? Diệu thù tiên sinh trịnh trọng đáp. Thế thì được rồi. Khi đó, ngươi có thể đến tìm lệnh nhập vụ là tưởng ý dần mà lý luận. Thiên đại ma cơ đột nhiên tái mặt hỏi sen vào. Đệ đệ, đệ đệ đính hôn với tưởng cô nương bao giờ? Từ văn biện lén đáp. Ờ, không có đâu. Diệu thủ tiên sinh hắng giọng một tiếng rồi hỏi Tử Văn bậc đại triệu phủ một lời xem bằng chín bạc sau người lại nuốt lời. Tử Văn mặt nóng bừng đáp các hạ biết nhiều đấy nhỉ. Diệu thủ tiên sinh nói công việc của người lão phu không dám nói là hiểu hết nhưng mười phần cũng biết được bảy tám. Thiên Đài Ma Cờ buồn rầu hỏi. Đệ đệ, vụ đó có thực không? Tử văn kiên quyết đáp Không có đâu Diệu thủ tiên sinh tức mình Cất giọng lạnh như băng nói Tử văn Việc này không liên can gì đến lão phù Nhưng con nhỏ Minh Châu Là do lão phù trông nom từ nhỏ đến lớn Người không thể khinh nhờn y được Khinh nhần ư? Ai bảo người thu nhận vòng tay của y trước Rồi lại ngỏ lời hứa hồn với y sau? Từ văn hứng hở đáp. Vòng tay lây y tặng trò. Khi đó không nói đến điều kiện nào. Diệu Thủ tiên sinh hỏi. Cần gì phải nói tới điều kiện? Ngươi đã quên lời ước trước kia của gia trưởng hai bên rồi chẳng? Từ văn nuốt một hơi khí lạnh, ấp úng đáp. Cái đó không có theo lễ hoàn thành hôn ước, mà chỉ là câu nói đầu lưỡi. Diệu Thủ tiên sinh ngắt lời. Thế thì, Lời người ưng thuận mới đầy, giải thích bằng cách nào đây? Từ văn cái, Tao có ưng thuận gì đâu? Diệu thủ tiên sinh nghiêm giọng chất vấn, "Ngươi ưng thuận ngày nào tiêu tán độc công là ngày thực hành hồn ước, chuyện đó có thật hay không?" "Vụ đó thì có thật. Thế sao bây giờ ngươi lại phủ nhận?" Sự thật rất là đơn giản. Độc công chẳng có cách nào tiêu tán được. Diệu thủ tiên sinh ngắt lời. <cười> Ai bảo lờ không có cách tiêu tán được? Tư văn chấn động tâm thần, ngập ngừng hỏi. Chẳng lẽ... Diệu thủ tiên sinh nói ngay. Đúng vậy, tưởng uy dần đã tìm được phương pháp tán độc. Y bảo, dù phải đổi bằng bất cứ giá nào, y cũng không tiếc. Tư văn lặng lặng. Trong lòng của chàng nổi lên những luồng sóng tâm tư rào rạt. Chàng nghĩ tới cha con tưởng úy dần đã đối với mình bằng một mối tình rất là nồng hậu. Trong khi mình gặp bước đường cùng. Ngay chuyện này cũng đủ trân quý vô giá. Thiên đài ma cơ mặt ủ mày trầu, cặp mắt long lanh ngấn lệ. Nàng cất giọng cực kỳ thê lương. Đệ đệ, mong rằng sau này chúng ta còn có ngày tái ngộ. dứt lời, nàng chạy đi như bay. Đại thư, đại thư. Từ văn la lên một tiếng rồi băng mình rượt theo. Diệu thủ tiên sinh vọt lên trước đón đầu nói. người bất tất phải dượt theo ý. Từ văn hẳn học hỏi. Các hạ làm thế là có ý gì? Diệu thủ tiên sinh đáp. người chẳng thể cô phụ tấm lòng mong mỏi của cha con tưởng uy dần. Từ văn sẵn giọng. Các hạ không sợ mang tiếng là can thiệp quá nhiều vào việc của người khác ư? Diệu thủ tiên sinh ngắt lời. Sao người không nghĩ tới thiên đại ma cờ là con người thế nào? Y có xứng đáng với người không? Từ văn hỏi lại. Nhưng các hạ có biết là tại hạ còn thiếu y bao nhiêu món ở ân tình không? Diệu thủ tiên sinh gạt lời. Ân tình là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Tư văn tức mình, mời các hạ tùy tiện cho. Diệu Thủ tiên sinh nói, tử văn, sau này người cố hơi hận cũng không kịp nữa đâu. Tử văn lạnh lùng, đó là việc riêng của tài hạ, các hạ bất tất phải quan tâm. Nhưng lão phủ đã chịu lợi ủy thác của người ta. Tư văn giơ tay ngăn lại, lạnh lùng nói, tài hạ không ngừng người khác can thiệp vào việc của mình. Các hạ chịu lợi ủy thác làm ông tơ bà Nguyệt Trăng. diệu thù tiên sinh cũng trầm rộng hỏi người hủy bỏ lời ước cử tại hạ nói thế bao giờ nếu vậy người lên ngay tưởng phụ ở khai phòng mà trả lời người ta tư văn nghĩ tới mối thâm cừu của thiên đại ma cơ đối với mình bây giờ nàng lại ôm mối uất hận thề lương mà bỏ đi thì lòng của chàng áy náy vô cùng nhưng mà chàng lại tự nhủ huyết cừu chưa báo chết sống chưa hay Chất độc vô ảnh tối tâm thủ chưa tiêu tán, đã vội nghĩ đến mối tư tình nữ nhi làm gì? Thiên hài mà cờ cũng vậy, mà Tưởng Minh Châu cũng vậy, mình chưa thể tiếp thu được tình ý của bất cứ bên nào. Từ Văn nghĩ tới đây, nở một nụ cười nhăn nhó, đưa tay lấy chiếc vòng tay ở trong bọc ra rồi nói: "Cảm phiền các hạ đem vật này trả lại cho Tưởng Thế Thúc dùm Đồng thời, xin các vị lượng thứ và nối khổ tâm cho tại hạ." Diệu thủ tiên sinh sửng sốt hỏi Người lấy lại vật này rồi ừ Từ văn đáp Đúng vậy Chính khách qua đường đã trả lại Diệu thủ tiên sinh sững sờ nói Ồ vụ này Lão Phu không thể giúp người được rồi Từ văn hỏi Tại sao vậy Diệu thủ tiên sinh đáp Đây là vật mà Con nhà đầu Minh Châu đã tặng cho người Với cả mỗi sỉ tình Người muốn tuyệt rào cũng được, ở đoạn đình cũng được. Hủy ước cũng không sao. Nhưng tự người cầm đến mà trả lại cho ý. tư văn rất là lấy làm khó nghĩ. chàng cảm thấy tâm can sao xuyến. Nhất là mỗi câu nói của rượu thủ tiên sinh như là một mũi rào nhọn đâm vào tim chàng chàng nghĩ tới hôm uống rượu say trong thư trại ở tường phủ. Nửa đêm trang được tường Minh Châu trầu trực đưa trà. Nguyên một vụ này cũng đủ chứng minh tâm nguyện của nàng. và lời mình ưng thuận hôn ước ngày nào tán công hắn còn giành giành ra đấy huống chỉ hai bên là chỗ thế giao Tử văn còn đang ngẫm nghĩ thì diệu thủ tiên sinh lại cất tiếng hỏi tử văn lão phu lại nhắc nhở người một câu là tưởng ý dần vì cái độc thủ của người mà ngày đêm lặn lội trăm phương ngàn kế tìm phương thuốc tán công cho người hiện giờ đã có cơ thành tựu. Nỗi khổ tâm này của y mà người lờ đi được gửi. Bao nhiêu mối cảm giác hành hạ tử văn khiến chàng đau khổ bật lên thành tiếng dên rỉ. Chàng vẫn yên trí độc công của mình chẳng có cách nào tiêu tán. Thế mà tưởng uy dân lần mò tìm ra được phương pháp giải độc thì thật là một công cuộc ra ngoài ý nghĩ của chàng. Chàng buột miệng hỏi. Tưởng thế thúc dùng phương thức gì để giải độc công cho tại hạ? Diêu thù tiên sinh trầm ngâm một chút rồi đáp. Cái đó phải hỏi y mới hiểu được. Lão Phùa chỉ biết có được bấy nhiêu, chứ không rõ tường tận. Tử văn cũng không hỏi nữa. Hiện giờ chàng không muốn giải trừ chất độc vô ảnh tồi tâm thù trong người. Vì chàng chỉ có để hết tâm niệm vào việc trả thù. Vậy thì cánh tay độc là một lợi thế giúp cho chàng rất là đắc lực. Ngoài việc báo thù, chàng không cần gì hết. Hay ít ra. Chàng cũng đánh xuống hàng thứ hai những vấn đề mà chàng cần phải giải quyết.